Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hãy giúp cô đây. Vì chỉ còn biết bước đi trong đêm lạnh cùng với những suy nghĩ rối bời. Lúc này, chính cô cũng không thể phủ nhận rằng sự bế tắc đang vùi dập cô một cách ồ ạt không thương tiếc. Những bước chân của cô đang chạy theo bao dòng suy nghĩ u muội trên con đường dài vắng vẻ. Cô thấy rất buồn và rất tối, cô cũng chẳng biết được tình trạng này Sẽ không tránh bao giờ. Chẳng lẽ lại để buông xuôi tất cả theo số phận? Vì cuối cùng ai ai rồi cũng sẽ phải chết mà. Về đến nhà, vì bước vào căn buồng nhỏ bé của mình, vừa nằm xoải ra giường mà chẳng thèm bật đèn. Đầu cô choáng váng, toàn thân chìm sâu vào trong cơn giạo dễ mệt mỏi. Hàng ngàn những câu hỏi tại sao, tại sao cứ liên tục thấp thoáng ẩn hiện trong đầu. Khiến cô càng ngày càng trở nên tiêu cực. Không gian cũng như đang dần chết lặng theo tâm hồn của Vi. Làm cho cô thấy mình càng cô lẻ hơn. Cô còn độ cảm giác như dòng máu trong người mình cũng đang dần khô càng. sức sống của tuổi trẻ như cũng dần tàn theo những cây cỏ hoang dài cuối mùa. Cô để mặc cho bóng tối che đậy đôi mắt của mình. Cô chẳng cần nhìn thấy gì và cũng không muốn biết thêm điều gì. Trong thời điểm này nữa Trong con phòng lúc này Chỉ có một khoảng không Đang yên đắng Cái khoảng không làm cho cô Cảm thấy giật mình bàng Đang đầm đắm Về những hình ảnh kỳ lạ trong ngôi nhà hoang đó Thì bất chợt có một dòng âm thanh ở đâu Chợt đến Khiến cho cô phải giật mình bật dậy Là là tiếng đàn Lại lại là tiếng đàn đó Đúng là tiếng đàn tỷ bà Đang ngần ngà thanh thoát Những âm điệu nghe rất buồn bã hoàn thương Không suy nghĩ gì nhiều Kìa bị là tức cầm theo chiếc đèn pin Rồi cô giả bước thật nhanh Ra phía cánh cổng của ngôi nhà hoang đó Sừng sừng trước mắt cô Cánh cổng vẫn yên ngang như thách thức Người con gái hiếu kỳ Những tiếng giả dây của côn trùng khẽ vòng lại Càng làm cho đêm tối thêm phần u dần hơn bị tiến lại rồi đẩy mạnh cánh cửa ra Cô bước chân vào không một chút do dự Cô đang khao khát chứng minh với chính mình về những sự việc mà cô đã từng thấy trong ngôi nhà này. Sau một hồi luận lách cuối cùng Vy cũng tiến được đến mảng sân đầy rong rêu. Không cần nghĩ gì nhiều. Vy liền tiến thẳng từ bên mái hiên cổ kính đã có phần mục nát ấy. Chia đèn bị loang loáng vẫn đang dọi thấu cả một dòng không gian u tối. Thì bỗng dưng có tiếng rào rào bay ra làm cho Vy phải giật mình. Thì già vẫn là lỗ chim hoàng Đang cưa ngộ Chúng bị đánh động bởi ánh sáng và tiếng bước chân của cô kẻ đưa tay lên ngực Như để xoa dịu nhịp thở Rồi vi tiến thẳng đến bên cánh cửa Cao lớn đang đóng chặt im điểm Ai đó Ai đó Đã đóng cánh cửa này vào chứ Vì vẫn giờ lúc cô rời khỏi đây Cánh cửa này không hề đóng Vậy tại sao Lòng vẫn hoài lòng Rồi đến khi vi kịp nhìn ra Thì cô thật không thể tin nổi Trước mặt cô Những đường hoa văn hỏa tiết kỳ gì ấy Lại đang hiện lên đầy trong mắt Đôi mắt cứ nhòa đi Vì đợi tay đền rụi lại mấy lần như vẫn chưa thể tin vào chính thị giác của mình Đó hoàn toàn là sự thật Chứ anh đèn loang loáng Là những đường hoa văn đang hiện lên đỏ thắm Tiếng đàn tỉ bà vẫn bỏng trầm ra giết Nhưng lúc này Vì lại không thể xác định được phương hướng cụ thể Sao, sao lại như vậy? Vì kinh ngạc, vì tiếng đàn đó đang đổ dồn đến cô từ mọi phía một cách liên hồi Đầu vị bóng diện choàng vàng. Rồi phút chốc, cô cảm thấy nó trở nên đau đớn đến tột cùng. Ánh đèn bên trước mắt cô cũng nhòa dần đi, làm cho cô chẳng còn thấy rõ gì nữa. Trời đất như quay cuồng điên loạn. Trong giây phút ấy, từ đôi mắt của Kiều Vi chợt ứa ra hai dòng lệ đấm nhòa. Cô ngã vạt người xuống đất trong cơn đau rồi ta lệm đi, rồi ngất lịm đi và không còn biết gì nữa. Một hồi lâu sau, Vi mới tỉnh lại, đầu cô vẫn còn đau dưng dứt, chứ đèn pin trong tay cô vẫn đang còn bật sáng. Như vừa tỉnh cơn mê, cô giật mình đứng dậy, nhưng dường như dư ấp một cơn đau vừa rồi vẫn đang còn bướng vất đâu đó trong đầu. Một chút choáng vang đã làm cho cô xuyên ngã. Nữ cô không tiện nhào đến bức tường để chống tay theo vạn giả. Vừa đang dẫn... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net